đang suy nghĩ thì đám trẻ chợt đứng lên chúng nó đi ra ngoài trên tay của mỗi đứa cầm một cái đèn lầm chúng nó mỉm cười một cái rồi cùng vũ nụ đi dọc đường làng một lát sau còn kìm nhã chợt đi thụt lùi lại nó cầm cái đèn lầm giơ lên soi sáng gương mặt của nó nó liền nói hãy nhìn thật kỹ nhé đây là gương mặt của tôi nói rồi trước mặt của cô hiện ra một cô gái gương mặt thanh thoát nhẹ nhàng nó cười rồi nói Đêm hôm nay là đêm cuối cùng, tạm biệt cái đèn lồng kia, phiền tôi làm xong nhé. Nói rồi nó từ từ đi vào bụi rậm trước mặt, đó là cưu rừng lần trước cô thấy nó đi vào. Cái hình ảnh cái đèn lồng màu đỏ bay bay trong màn đêm khiến cho đầu óc của cô nhớ lại cảnh tượng đêm đó. Cô trơn mắt rồi nghe thấy một giọng nói, Em bị một bà phù thủy dắt đi. Cô quay lại nhìn thằng bé sau lưng, Nó nói với một ánh mắt tròn xoe, Cô ấp ống rồi hỏi Em đã nói câu này với chị lần nào chưa? Nó liền lắc đầu Cô nuốt nước bọt một cái rồi ôm đầu Sao hôm trước cô đã từng thích cảnh tượng này rồi chứ? Là cái cảnh cô nghe thằng bé này nói chuyện Rồi cô còn chạy vào nhà kêu cậu cảnh Minh Hôm ấy cậu còn tìm người đi tìm nó Sao bây giờ lại thấy cảnh này y chang ngày hôm đó? Trần cô suy nghĩ đến vấn đề Có phải mình có thể nhìn thấy trước được tương lai, có phải không? Hôm ấy cô cũng tỉnh dậy sau một cơn mê, hôm nay lại nằm mơ thấy bà hậu chạy qua nhà giết cương thi. Có phải giấc mơ đó là tương lai? Cô nhìn vào cái đèn lồng kia, cô liền nói, có phải nó sẽ treo cổ không? Vừa suy nghĩ đến đó, thằng bé sau lưng đã nói, em bị một người dẫn đi vào rừng cầm theo một sợi dây thừng nữa. Phải rồi. Bà phù thủy mà thằng bé này nhắc tới Có phải là người phụ nữ nhập trung sắc với kim nhã ấy vậy mà hôm đó cô lại nghi ngờ là bà Dung Vậy là cái giấc mơ cô đi vào rừng tìm kim mã cũng là có thật Và nó là tương lai cô sẽ phải trải qua Thật ra cái mắt âm dương này nó là cái gì vậy Nó cho cô thấy trước được cả tương lai sao Cô ngồi đó một lát Cái đèn lồng đã biến mất giữa không trung Cô đã không còn thấy kim nhã nữa bà vũ từ đằng xa hốt hoảng kéo mấy đứa nhỏ lại liên tiếp hỏi kim nhã đâu cô lắc đầu mặt xanh như tàu lá chuối cô mím môi không run rẩy cô liền nói tôi sẽ đi tìm nó bà canh đũ trẻ cho cẩn thận vừa nói xong cô đã xách cái đèn lồng chạy nhanh về chỗ um tùm kia bà phú phản xạ lại không kịp chỉ trơ mắt ra nhìn bà lùa hết đám trẻ vào trong nhà liền tìm người chạy theo cô cô vừa chạy vừa thở hồn hển không biết có thật như những gì cô mơ thấy không nhưng sao cảm giác này giống như với cảm giác của ngày hôm đó là cái hơi sưng này cái bóng tối này cô đi sâu vào rừng trước mắt của cô là bóng lưng của kim nhã nó nói "Tôi không muốn sống nữa cuộc sống này rất nhàm chán chỉ không thấy nhàm chán sao vừa nói xong thì chợt có một bóng đen vụt qua con kim mã chợt biến mất sau đó linh cảm mách bảo cô rằng con kim nhã đang được treo lòng thòng ngay trên đầu của mình cô run rẩy ngẩng mặt lên một giọt nước chợt rơi xuống mắt của cô cô chợt run rẩy đôi tay rồi giơ lên chạm vào đưa lên mũi người Đó là mùi máu cô nhìn lên thấy kim nhã bị treo cổ lòng thòng ở trên nhưng bây giờ cô không giật mình tỉnh giấc nữa mà nó chính là thứ đã trở thành sự thật cô đứng đó nhìn lên thở gấp gáp như muốn đứt hơi lát sau lưng của cô lóe lên ánh sáng của lửa đuốc cô quay lại nhìn thấy rất nhiều thanh niên trai làng họ thấy kim nhã như vậy ai nấy đều hốt hoảng cô quay lại nhìn họ mặt mũi không kém phần hoang mang họ sợ hãi nhưng cũng tiến lại tìm cách lấy xác của nó xuống họ chia nhau leo lên cây tháo dây còn chia người đưa cô về nhà cô không muốn ở lại khiến họ sinh nghi chỉ có gương mặt thẳng thất của cô là không giấu được họ Cô theo họ về nhà, cả đêm đó thôn đại cát lại dế lên một tin đồn, vì cái sắc của con kim nhã không đem về được. Cái sợi dây nó dùng để treo cổ người ta có dùng dao hay là dùng búa gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net